Toàn bộ tung sơn khắp nơi đều là quả đen Thậm chí đường lên thiếu lâm tự còn nhiều quả đen hơn Trường sinh trước đây chưa bao giờ đến thiếu lâm tự Cũng không biết khu vực này vốn có phải là có quả đen nghỉ lại hay không Mà trước mặt thì là thượng thanh đạo sĩ Dựa theo đạo gia lễ nghì Đạo sĩ không tiến vào Phật môn tự viện Vì vậy nàng cũng chưa từng tới thiếu lâm tự Mắt thấy ở trên núi khắp nơi đều là quả đen cũng đang một đầu mê hoặc. Ngay từ lúc hai người nghi hoặc, ở một căn phòng phía chân núi, có một tiểu sa di vội vàng đi tới. Khi đi tới phục cận hai người, hướng hai người chắp tay trước ngực hành lễ. A Di Đà Phật, hai vị thí chủ bần tăng hữu lễ. Tệ tự ngày gần đây đang cử hành thủy lục pháp hội, tạm thời không tiếp đãi lễ Phật hương khách, nhi vị xin mời trở về. Nghe được lời của Sa-di, trường sinh cùng chương mặc nhú mày. Mặc dù hai người đều là người trong đạo môn, nhưng cũng biết Phật môn Thủy lục Pháp hội là chuyện gì. Cách gọi là Thủy lục Pháp hội chính là Thủy lục Đạo Tràng. Là một loại pháp sự, siêu độ vong linh, phổ tế lục đạo của tăng nữ Phật môn. Tiểu Sa-di nói xong, xoay người nghĩ chạy đi. Chương mặc thế thế vội vàng hô hắn lại. Tiểu sư phụ, theo ta được biết, thủy lục pháp hội đều là cửa hành buổi tối. Tại sao giờ trời còn chưa có tối, pháp hội liền đã bắt đầu? Tiểu xa di không nghĩ tới, Trương mặt sẽ đặt ra câu hỏi như vậy. Bị sững sờ, trong ánh mắt có nhiều bối rối. Trường sinh cùng Trương mặt đều là người cẩn thận. Thấy tiểu xa di có thần tình như vậy, hai người lập tức đoán ra được, thiếu lâm tự đã xảy ra chuyện. Cái gọi là thủy lục pháp hội Chẳng qua là cái cớ Mà thiếu lâm tự cự tuyệt hương khách Lên núi Tiểu Sa Di hồi phục lại tinh thần Chắp tay trước ngực nói ra Bầm thí chủ Bần tăng chỉ chịu Sa Di giới Còn không biết buồn rào có rất nhiều pháp sự Tóm lại tệ tựa ngày gần đây Không có tiếp đái ngoại lai hương khách nhi vị sớm chút ít đi thôi Tiểu Sa Di nói xong Không chờ hai người mở miệng, liền vội vàng dưới đi. Hai người từ rất xa mà tới, tự nhiên không thể dừng ở dưới núi. Trao đổi ánh mắt, hai người liền đi theo Tiểu Sa Di, đi tới môn phòng ở dưới núi. Lo lắng hai người tiếp tục truy vấn, Tiểu Sa Di đi vào trong phòng, liền không có trở ra. Ngay tại lúc trường sinh do dự, có muốn tiến vào nói chuyện hay là trực tiếp lên núi. Bên trong môn phòng, có một tăng nhân trung niên đi ra a di đà Phật bần tăng thích tổ hành, chính là tăng nhân, tiếp khách của bản tự. Bản tự thời gian gần đây đang cử hành phát tráo miễn phí vệ nước, tiếp tế ác quỷ thủy lục pháp hội. Bên trong núi âm khí rất nặng, nhị vị vẫn là ngày khác lại tới. Tăng nhân tiếp khách nói xong, hai người không lập tức tiếp lời. Vị tăng nhân tiếp khách này, thời điểm nói chuyện, Ngáp rất là nhiều Hơn nữa vành mắt của người này hiện lên màu đen Thần tình có chút tiểu tị Đại sư Người xuất gia không nói dối Trưởng sinh nghiêm túc hỏi Trong chùa thật sự Cửa hành thủy lục pháp hội hay sao Nhị vị mau đi Các người không thấy Khắp nơi trên núi đều là quả đen hay sao Tiếp khách tăng nhân Đưa tay chỉ về hướng Bắc Bọn chúng toàn bộ là sinh ra cảm ứng Liền tới xin ăn Nếu là đổi thành người khác Người ta nói cái này Liền không nên kiên trì Ý tứ lên núi Thế nhưng trường sinh nhạy cảm Phát ra ra được Vị tăng nhân tiếp khách này đang nói láo Chẳng qua Trong khoảng thời gian ngắn Còn không thể xác định Người này đến tất cùng Là tăng nhân giả mạo Hay thật sự Là tăng nhân tiếp khách Tăng nhân tiếp khách Thần tình Rất là ấm ức Trong lúc vô tình Sau khi nói xong, liền nghĩ xoay người trở về phòng Trường sinh thế thế Chỉ có thể nói ra Đại sư, thực không dám Giấu giếm, chúng ta cũng không phải Là hư khách tầm thường Mà là không sai Chuyển chỉ cho triều đình Lần này tới đây là để truyền chỉ Nghe được lời của trường sinh Tăng nhân tiếp khách Cảm thấy kinh ngạc Vội vàng xoay người, chắp tay trước ngực Sứa Phật Đối với hỏa thượng mà nói, A-di-đà Phật là Phật hiệu, cũng là dầu cao vạn kim Không lời gì nói cũng có thể xướng tục A-di-đà Phật Không biết trả lời như thế nào cũng có thể xướng tục A-di-đà Phật Để cho mình tranh thủ được chút thời gian suy nghĩ Nhị vị thật sự là không sai triều đình hay sao? Tiếp khách tăng nhân hỏi Trường sinh từ trong tay áo lấy ra thành chỉ Chúng ta thật sự là không sai Thánh chỉ ở đây Thỉnh Đại sư Thẩm Duyệt Bất kể là đạo nhân tiếp khách của đạo quán Hay là tăng nhân tiếp khách của tự viện Đều rất am hiểu Nhân tình, tinh thông hiểu đời Tăng nhân tiếp khách Biết rõ bản thân không có quyền lực nhìn thánh chỉ Thế nhưng trưởng sinh đã lấy ra thánh chỉ như vậy Đã nói lên Hai người thật sự là tới truyền chỉ Nếu như tới truyền chỉ Vậy cũng chỉ có thể thả hai người đi lên núi Nếu không chính là khi quân Đạo lý này tăng nhân tiếp khách vẫn còn hiểu Vội vàng suy nghĩ Vị tăng nhân này mở miệng nói ra Kính xin nhị vị không sai Ở đây chờ một chút Bần tăng tiến lên thông bẩm cho phương trưởng Không cần làm phiền Chúng ta cùng ngươi cùng một chỗ lên núi Trường sinh nói xong cất bước đi trước Tăng nhân tiếp khách Không dám ngăn trở Chỉ là nhanh hơn đuổi kịp hai người Phụng bồi hai người Mười bậc đi lên Đại sư Khí sắc của người giống như cũng không có tốt lắm Trường sinh thơ miệng hỏi Đoạn thời gian gần đây Thế nhưng có phải là do mệt nhọc không Vẫn tốt, vẫn tốt tăng nhân tiếp khách lung túng cười làm lành Càng đi lên núi Quả đen càng nhiều Quả đen cùng với hỉ thước Không phải là cùng một loại Hỷ thước là bạch hoa lông đen, tiếng kêu thì thầm, thanh âm không cao, cũng không có trói tai, mà quả đen thì toàn thân toàn bộ màu đen, trên thân không có lông trắng, hình thể lớn hơn rất nhiều so với hỷ thước, tiếng kêu cạc cạc, bén nhọt trói tai. Trên sơn đạo không có người, quả đen còn không kêu to, khi nhìn thấy người lên núi, quả đen dọc đường nên bắt đầu cạc cạc quay khiếu. Mới đầu, Chỉ là một vài con kêu lên Một lát sau Là cả một đám cùng kêu Mấy con quạ cạc cạc kêu lên Khiến cho người khác cảm thấy Vô cùng ấm ý Lúc này hàng trăm, hàng ngàn con quạ đen Đồng thời kêu lên Không khác nào là quỷ khóc Ngoại trừ khắp núi Có quạ đen Hai bên đường trong bụi cỏ Còn có đại lượng chuột rừng Thỏ rừng cùng với xa trùng qua lại Thậm chí Bậc thang lên núi còn có độc xà vây quanh. Đại sư, trong chùa những ngày gần đây có phải hay không đã xảy ra sự tình gì? Trường sinh nghiêm túc hỏi. Ừ, à, à, chú ý dưới chân. Tăng nhân tiếp khách nhìn trái phải rồi nói cho hắn. Trường sinh đã có tâm hỏi thăm, tự nhiên sẽ không cho phép hàm hồ suy đoán. Đại sư, trong chùa thật sự cử hành thủy lục pháp hội hay sao? Hồi bầm không sai, chúng ta quả thực là cử hành thủy lục pháp hội. Tăng nhân tiếp khách, bác đặc sĩ trả lời. Thế chim tước cùng rắn côn trùng chuột kiến trong núi đều là thủy lục pháp hội đưa tới hay sao? Trường sinh tiếp tục truy vấn. Hẳn là, tăng nhân tiếp khách lập lờ nước đôi. Thấy tăng nhân tiếp khách thần tình uể hoài, buồn ngủ. Trường sinh lại lần nữa hỏi. Xin hỏi đại sư. Thủy lục pháp hội duy trì liên tục mấy ngày Bần tăng một mực Đợi ở dưới núi Tình huống trong chùa Bần tăng cũng không hiểu rõ Tăng nhân tiếp khách lắc đầu nói ra Tăng nhân tiếp khách nói xong Trường sinh lại không hỏi Đến lúc này Hắn có thể xác nhận ra được Thế lâm tự đã xảy ra chuyện Chỉ là không biết cuối cùng Là chuyện gì xảy ra Lại đi thêm một lát Ở phía bắc Mơ hồ chuyển đến thanh âm tụng kinh Lúc này đã là lúc trạng vạng tối Chính là lúc tăng nhân thao hành khóa muộn Hòa thượng niệm tụng kinh văn Cùng với đạo sĩ niệm tụng kinh văn Hoàn toàn bất đồng Trường sinh mặc dù có thể nghe được Thanh âm tụng kinh Lại nghe không ra những tăng nhân kia Đang niệm tụng kinh văn gì Cho rằng bọn họ niệm tụng Chính là kinh văn phản ngữ Chẳng qua, khi vượt qua một sườn núi Trường sinh phát hiện mình đã lầm Thành âm trước đây nghe được Cũng không phải là tiếng niệm kinh của tăng nhân Mà là tiếng kêu của vô số kể những con cóc Mắt thấy xung quanh tự viện Toàn bộ đều là cóc to nhỏ Trường mặt cảm thấy nghi hoặc Cóc nhiều như vậy là từ đâu tới Hồi bẩm nữ thí chủ Chắc là bị Thủy lục Pháp hội đưa tới đấy. Tăng nhân tiếp khách kiên trì trả lời. Tăng nhân tiếp khách vừa mới dứt lời. Có đường phía trước liền xuất hiện một đội tăng nhân đang chọn thùng gỗ. Mới đầu hai người còn tưởng rằng những tăng nhân này là muốn xuống núi gánh nước. Chưa tưởng nghĩ tới những tăng nhân kia tới gần lại phát hiện trong thùng gỗ được toàn bộ là góc. Đội ngũ tăng nhân kia có tới hơn 10 người. trong đó Toàn bộ đều là mắt cuồng thâm. Nhìn thấy trường sinh cùng chương mặt, các tăng nhân này, biểu tình, cảm thấy mất tự nhiên, cúi thấp đầu, vội vàng đi qua. Đại sư, chu đích cóc này là định đưa đi đâu? Trường sinh hỏi. Cái này, cái này, khả năng có lẽ là muốn đưa tới dưới núi. Tăng nhân tiếp khách trả lời. Thủy lục pháp hội, phổ tế lục đạo chúng nó phục trí tâm linh có cảm giác mà tới, các người vì sao lại muốn đem xuống dưới núi? Trường Sinh truy vấn. Trường Sinh truy vấn không ngớt, tăng nhân tiếp khách có nhiều xô náo. bác sĩ thở dài. Không tiễn thì không thể. Chúng nó ngày đêm kêu to, khiến cho người khác không thể an bình. Thấy trường Sinh còn muốn mở miệng, Trương Mặc hướng hắn đưa ra ánh mắt ra hiệu. Trưởng Sinh hiểu ý, liền đi chậm bước chân. Cùng với tăng nhân tiếp khách kéo ra cửa ly Sự tình có chút quỷ dị Trường mặc thấp giọng nói ra Những quả đen cóc này Đầy khắp đồi núi Thậm chí côn trùng rắn chuột kiến Cũng không phải là do Thủy lục pháp hội đưa tới đây Trường sinh chậm rãi gật đầu Biểu thị đồng ý Trường mặc lái lần nữa nói ra Bọn họ khả năng thật sự Cử hành thủy lục pháp hội Chỉ là không phải là vì siêu độ quỷ đói, bố thí lục đạo Mà là để che giấu tai mắt, nhiễu loại nghe nhìn Ta cũng cho rằng như vậy thủy lục pháp hội cử hành Hẳn là sau khi xuất hiện xa trùng Trường sinh thấp dọng nói ra Trương mặt gật đầu Đúng, bọn họ là lo lắng việc này lan ra ngoài Sẽ tổn thương tới danh dự thiếu lâm Vì vậy mới có thể cử hành thủy lục pháp hội Che giấu chân tướng Hai người trong lúc nói chuyện đã đi tới bên ngoài tự viện. Trên quảng trường cực to, toàn bộ tất cả đều là cóc. Một đám tăng nhân mắt cuồng thâm đang mang theo thùng gỗ vội vàng bắt ở các nơi. Xung quanh thiếu lâm tự có rất nhiều cóc và quả đen. Đều bởi vì tăng nhân nghiêm cấm sát sinh. Quả đen liền cả gan làm loạn. Ở trên môn lâu, ở dưới nóc nhà, trên tưởng viện. Phạm là nơi có chỗ đặt chân để bị quả đen chiếm cứ Mà cóc trên mặt đất cũng rậm rạp chẳng chịp Tăng nhân tiếp khách thỉnh hai người dừng ở ngoài cửa Bản thân thì chạy vào trong tựa viện bẩm báo thông truyền Dị loại là sẽ không vô cớ tụ tập Trương mặc nói ra Ta hoài nghi có người âm thầm quấy phá Trường sinh như mày gật đầu Có thể là giặc hoa giờ trò Ta ở Tân La đã từng gặp qua giặc hoa, biết ngự thú trì thuật. Bọn họ khả năng đoán ra được nhân thủ chúng ta không đủ, kế tiếp sẽ hướng Thiếu Lâm Tự xin giúp đỡ, cho nên mới có hành động như vậy. Không phải là không có khả năng, chương mặt cực đầu. Thiếu Lâm Tự vốn là đất thanh tịnh của Phật môn, nhưng trước mắt làm gì có nửa điểm thanh tịnh. Quả thực so với chợ bán thức ăn còn muốn ồn ào hơn. Tăng nhân trong chùa không thể an bình, đây cũng là vô cùng khổ. Theo lâm tựa tăng nhân, sợ là không trông cậy được vào, trưởng sinh nói ra. Điều này thì cũng chưa chắc, chờ tới khi gặp đồng trần rồi lại tính, chưa mặc nói. Nếu là có thể tìm được căn nguyên rốt củi dưới đáy nổi, tăng nhân trong chùa sau khi thở sốc hồi thần vẫn là có thể giúp chúng ta một tay. Các bạn đang nghe chuyện Trường Sinh của tác giả Phong Ngự Kiều Thu. Chuyện đỡ đăng tải trên kênh youtube Chuyện Audio Đêm Khuya của MC Sở Nguyên. chương 581 Thiện Nhân Ác Nhân Trương Mạc nói xong, Trường Sinh cũng không có tiếp lời. Hắn biết rõ Trương Mạc chỉ đang an ủi mình. Bởi vì dọc đường nhìn thấy những tăng nhân kia không có chỗ nào là không phải vảnh mắt nhện đen. Buồn ngủ. Điều này thuyết minh Thiếu Lâm Tử đã bị dày vò, không phải ngày một, ngày 2 Đừng nói chỉ là hơi thở sốc, chính là ngủ thêm mấy ngày cũng chưa chắc có thể hồi phục được tinh thần. Hai người xuất hiện khiến cho những tăng nhân đang bắt cóc trên quảng trường có nhiều lùng túng. Tục ngữ nói, việc xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài. Thiếu Lâm Tự chính là thiền tông tổ đỉnh, uy nghiêm chi địa. Lúc này lại xảy ra loại chuyện như vậy Nếu như lan truyền ra ngoài Như định sẽ trở thành Đề tài nói chuyện cùng trò cười Của đám giang hồ trà dư tiểu hậu Vì che đậy che giấu Những ta nhân kia Chỉ có thể một bên bận rộn Một bên cố ý luân tiếng cùng góc nói chuyện Chỉ nói Thủy lục pháp hội Phổ tế lục đạo Không thể nặng bên này nhẹ bên kia Đưa chúng nó đi Chỉ là về cho những sinh linh khác Có nơi siêu độ Các hòa thượng lung tung khó xử Hay không thì hoài người không biết Nhưng cái loại ngôn ngữ Giấu đầu hở đuôi này Khiến cho trường sinh cùng trước mặt Rất là lung túng Cái gọi là thuyền lục pháp hội Chẳng qua chỉ là một vỏ bọc Dù sao, đường đường Là đất thanh tịnh của Phật môn Lại khắp nơi có quạ đèn Khắp nơi đều có cóc Uy nghiêm mất hết Thể thống đều không có Dù sao cũng phải có một cớ để che giấu mới được. Không chỉ trên quảng trường khắp nơi đều là cóc. Ngay cả bậc thang mà hai người đứng yên cũng có. Mắt thấy cóc vậy mà hướng trương mặt, nhảy tới. Trường sinh liền sinh ra chẳng ghét, lập tức duyên suốt linh khí, đem toàn bộ cóc ở chỗ gần, quét bay. Cửa động này của trường sinh trực tiếp làm tổn thương đầy tính mạng của vài chục đầu cốc Trên quảng trường những tăng nhân kia đều thấy được cử động của trường sinh, lại chỉ làm như không thấy, thậm chí sâu trong nội tâm lại âm thầm khen ngợi. Quả đèn cùng cóc đầy khắp núi đồi khiến cho bọn họ mấy ngày qua dày vò khổ không thể tả, dị thường khó chịu. Có rất nhiều chuyện có thể khiến cho người ta khó chịu, om sòm ồn ào cùng với ngủ không ngon giấc không thể nghi ngờ là nghiêm trọng nhất. Tăng nhân tử bi, vi hoài là thật, nhưng giày vào họ, ăn ngủ không yên, như vậy bọn họ cũng không thể thành tịnh. Tính khí tốt tới thế nào cũng sẽ khó chịu phát hỏa. Cóc có thể là không có mắt, trường sinh vừa mới quét bay một mảnh những con cóc chỗ gần lại nhảy qua. Trường sinh thế thế lại ra tay lần nữa, trực tiếp đem toàn bộ cóc xung quanh hai người vùng bay, tử thường không dưới 100 Động tác của trường sinh rõ ràng như vậy, biên độ to lớn như thế, tăng nhân trên quảng trường, muốn giả bộ mù cũng không thể. Tăng nhân đứng đầu, chắp tay trước ngực, sướng Phật. A-di-đà Phật, thí chủ hạ thủ lưu tình, không cần thiết, uổng tạo sát nghiệt. Trường sinh cũng không để ý tới tăng nhân kia, mà là thúc dục thuần âm linh khí, đem toàn bộ cóc ở các bậc thang đi xuống cùng với quảng trường toàn bộ chết cống. Một đám tăng nhân thể thế, nhào nhào chắp tay trước ngực cúi đầu, xướng Phật liên tục. Chú Đít Cóc này thật sự là quá đáng ghét. Nếu như thành thật, nhảy ở một chỗ thì còn thôi, thế nhưng chúng nó còn loạn nhảy. Mọi nơi loạn nhảy cũng được, thế nhưng vừa nhảy lại vừa kêu. Trường sinh tầm đó liền chết cống một mặt lớn, khiến cho bọn hắn cảm thấy khoai ý. Chẳng qua bọn họ tự nhiên, Không thể vỗ tay, khen hay chỉ có thể cúi đầu sướng Phật, duy trì từ bi Trương mặt đứng nguyên tại chỗ. Trên mặt mỉm cười nhìn trường sinh giết cóc ở mọi nơi. Nàng so với trường sinh lớn hơn tới 8 tuổi. Trong mắt nàng, trường sinh chỉ là một thiếu niên chưa hết tính trẻ con. Cách làm của trường sinh cũng phù hợp với tuổi của hắn. Chân thực chính là tốt nhất. Nàng cũng không hy vọng trường sinh ra vẻ, giả bộ ổn trọng, thâm trầm Trường sinh trên quảng trường, nhanh chóng di động Quấy nhiễu tới những con quạ đen trong chùa cùng với trong rừng Lập tức, vô số quạ đen từ các nơi vỗ cánh bay lên Xoay quanh trên không chung của tự viện Trường sinh thế thế đột nhiên như mày Chỉ là một hồi om xòm cũng đã khiến cho hắn tâm phiền ý loạn Khó có thể tưởng tượng được tăng nhân trong chùa những ngày qua Là như thế nào nhịn được Nếu như đã động thủ Rất khoát chuyện tốt làm tới cùng Đưa Phật đưa tới Tây Thiên Trực tiếp đem những quả đèn kia Cũng đuổi đi Nghĩ đến đây lập tức đạp địa mượn lực Lăng không nhảy lên Trên không trung thu dục thuần dương linh khí Ở bên ngoài cơ thể Sinh ra hỏa diễm nóng bỏng Thì xuất ra dục hỏa lăng không Hướng về phía quả đen trên trời Bay nhanh mà đi Lúc này Mặt trời đã xuống núi, trường sinh thi triển dục hỏa lăng không chẳng những dị thường trói mất mà còn kèm theo, nóng bỏng nhiệt độ cao. Quả đen chỗ gần kêu sợ hãi bày loạn, tư tan tránh né, mà những con quả đen không kịp trốn tránh trực tiếp sẽ bị hỏa diễm đốt chết. Kỳ thực, ngay ở thời điểm trường sinh thúc giục thuần âm linh khí thanh lý cốc trên quảng trường những tăng nhân kia cũng có thể đoán ra được thân phận của hắn. Dù sao, chỉ có hỗn nguyên thần công trong truyền thuyết có thể phát ra linh khí rét lạnh tới như vậy. Mà hỗn nguyên thần công chỉ có anh Dũng Thân Vương Lý Trường Sinh mới có thể thi triển. Mắt thấy Trường Sinh toàn thân dục hỏa. Từ trên không của tự viện đuổi theo tập kích quả đen, tăng nhân trên quả trường thẩm nghĩ thông khoái. Một người trong đó kích động hưng phấn, vậy mà lớn tiếng khen ngợi. Phát hiện đồng môn xung quanh. Đang nhíu mày nhìn mình, tăng nhân kia mới phát hiện, bản thân đã buột miệng, dưới tình thế cấp Bách vội vàng tiến hành bộ cứu. Hả, thật tàn nhẫn. Động cơ và mục đích, quyết định phương pháp và thủ đoạn. Nếu như trường sinh chỉ vì suốt đuổi, chu đi quả đen, hắn tiệu cũng không bay nhanh như vậy. Cho bầy quả đen, lưu lại thời gian trình né. Thế nhưng mục đích của hắn, chính là tận khả năng giết nhiều. Như vậy, bay cũng rất nhanh. Kết quả trực tiếp chính là đại lượng quả đèn không kịp trốn tránh, bị nháy mắt đốt chết. Chỉ là một lần qua lại, quả đen trên không trung liền mất hơn phân nửa, lại thêm một lần, quả đen trên không trung cũng không có. Những con quả may mắn không chết, nhao nhao sợ hãi bay về nơi xa. Quả đen quấy nhiễu tự viện, đột nhiên biến mất, xung quanh tự viện lập tích thành tịnh hơn rất nhiều. Mặc dù còn có cóc đang loạn kêu Thế nhưng không giống như lúc trước Ẩm ý tới mức giọng người đau não Đợi tới khi trường sinh tản đi hỏa diễm Liễm khí rơi xuống đất Trước mặt mỉm cười mở miệng Người thế nhưng là triều đình thân vương Bay ở trên tự viện của người ta Thì còn ra thể thống gì Xua đi quả đen Trường sinh tâm tình thật tốt Cái đám súc sinh Lông đen này Chuyên nguồn khi dễ người thành thật Phải để ác nhân như ta Tới diệt chúng nó mới được Trước mặt mặc dù miệng nói như vậy Khi thực sâu trong nội tâm Cũng không phản đối hành vi của trường sinh Bởi vì nàng cũng là người tu hành Người tu hành Đều có một đặc điểm chung Đó chính là rất thích yên tĩnh Những om sòm không ý nghĩa Cùng ồn ảo Là sự tình mà bọn họ ghét nhất Hy vọng chủ nhân nơi đây cũng sẽ không trách tội người. Trương mặt thuộc miệng nói ra. Trường sinh tới gần trương mặt, thấp giọng Yên tâm đi, sẽ không đâu Kỳ thực, thời điểm ta bay qua lần thứ nhất, tăng nhân trong chùa đã chứng kiến ta. Nếu như bọn họ chân tâm muốn ngăn cản, sớm đã ra mặt. Nghe trường sinh nói như vậy, trương mặt cười cười mà không nói gì nữa. Trường sinh tiếp tục. Kỳ thật. Ta đối với thiếu lâm tự cũng không hiểu nhiều Vừa vặn thừa cơ hội này Nhìn xem bầu không khí của thiếu lâm tự như thế nào Hứng? Trương mặt dùng ánh mắt hỏi thăm Nhìn về phía trường sinh Trường sinh thấp giọng giải thích Thế nhân đều có một bệnh chung Đó chính là gặp phải sự tình Mà bản thân không ra mặt Lại hy vọng người khác xuất đầu Bản thân ngồi đợi thì được lợi Ác nhân tự có ác nhân trị Cái gì cũng không liên quan tới mình. Cái gì cũng ai lo việc người đấy. Chính là ý tứ này. Đều hy vọng bản thân không trả giá lại được lợi. Lần này người xấu để ta làm. Hòa thượng của Thứ Lâm Tự thì được lợi. Đợi lát nữa xem. Bọn họ đối với ta thuốc quả đen thì sẽ có phản ứng ra sao. Nếu như bọn họ phê bình ta. Đó chính là một đám ngụy quân tử. Nếu như bọn họ giả câm giả điếc. Vậy bọn họ coi như có chút lực tâm Ít nhất. Cũng không tới mức bú sữa mẹ lại đi mắng mẹ. Lời này của trường sinh đem trương mặt chọc cười, Nghiêng đầu sang một bên, cười trộn. Tăng nhân tiếp khách, làm sao còn không có ra. Da. Trường sinh cũng có chốt cảm giác không kiên nhẫn được nữa. Đừng có gấp, thân phận của người tôn quý. Chủ sự trong chùa, nhất định sẽ đích thân ra nghìn đón. Người dù sao cũng phải cho người ta thay y phục. Trương mặt cười nói Cảm giác trương mặt nói có đạo lý Trường sinh liền nhẫn nại Tiếp tục chờ đợi Đồng thời với lúc hai người đợi chờ Những tăng nhân trên quảng trường Cũng không có nhàn dỗi Tiếp tục đem cóc bỏ vào trong thùng gỗ Trước đây những con cóc kia đều là sống Bất quá thời điểm bắt Sẽ còn nhảy loạn liên tục Lúc này để bị trường sinh đông cứng Thụ thập ngược lại dễ dàng hơn rất nhiều Lại để thêm một lát, rốt cuộc trong chùa chuyển đến tiếng bước trần. Căn cứ tiếng bức trần, người tới không ít, ít nhất cũng có tới mươi mấy người. Nghe được tiếng bức trần, trường sinh cùng trương mặt xoay người gần bắt, mặt hướng về sơn môn. Không bao lâu, tự viện đại môn mở ra. 10 vị tăng nhân xuyên áo cà sa màu đỏ thẫm, do đồng trần đứng đầu, chậm rãi đi xa. Những tăng nhân này tuổi tác cũng không nhỏ, và quy cách áo cà sa cũng rất cao, không thể nghi ngờ là chư vị trưởng lão trong chùa. Trường sinh vốn muốn cùng đồng Trần trịnh trọng kiện lễ, đợi tới khi chứng kiến những tăng nhân này, cũng là mắt cuồng thâm, trong lòng bỗng nhiên xinh lo lắng. Cũng may chưa mặc ở một bên lôi kéo ống tay áo, trường sinh mới kịp hồi thần không khỏi cười khổ thất thố. Đồng Trần tự nhiên nhận thức trường sinh cùng chương mặt. Đứng lại rồi chắp tay trước ngực. Nam Mô a di Đà Phật Thiếu lâm tử tăng chúng cùng ngành vương gia vương phi. Anh Dũng thân vương Lý Trường Sinh Mang theo nội tử bài kiến chư vị đại sư Trường sinh liền chắp tay lễ tục ra Trường mặt cũng không dùng đạo gia lễ tiết hướng mọi người hành lễ Mà là theo trường sinh chắp tay kiến lễ Sở dĩ không thể là đạo gia lễ tiết Mà là dựa vào đạo gia lễ pháp Đạo sĩ không vào tự viện Thân phận lúc này của nàng Là không sai triều đình Mà không phải là long hổ sơn đạo sĩ Vương gia vương phi Thỉnh vào tự dâng trà Đồng trần như người mời khách Chư vị đại sư Thỉnh Trường sinh đáp lễ Vừa định cất bước đi Trên quảng trường đột nhiên đến tiếng Từ bi thở dài Của một gã tăng nhân Khuyên quân đừng đánh đầu cành chim Con ở trong ổ đợi mẹ về A-di-đà-phật thiện tai thiện tai Nghe được lời của người này Trưởng sinh đột nhiên như mày Gia hỏa này sớm không cảm khái Muộn không cảm khái Hết lần này tới lần khác Lái đúng sau khi đám người đồng trần xuất hiện Mới phát ra cảm khái Khoe khoang ý đồ của mình Là rõ rành rành thật là rối trá. Tăng nhân nói chuyện tuổi cũng không lớn lắm, không thể nghi ngờ là vãn bối trong chùa. Trưởng sinh vốn không muốn cùng người này chấp nhận, nhưng cuối cùng nhịn không được, xoay người quay đầu. Đại sư bi thiền mẫn nhẫn, từ bi vi hoài, khiến cho tại hạ cực kỳ xấu hổ. Chẳng qua, đại sư quanh năm an cư bạt tự, áo cơm không lo, không trải qua nhân gian khó khăn. Không biết lục đạo chúng sinh Chẳng phải biết Cái loại quả đen cầm điều Là tháng 3 đẻ trứng Tháng 6 rời ổ Lúc này đã gần tới tháng 7 Chim non sớm đã rời ổ Người lo lắng đúng là dư thừa Tăng nhân nói chuyện Không nghĩ tới trường sinh là thân vương Vậy mà sẽ cùng với bản thân chấp nhận Trong khoảng thời gian ngắn Sững sở tại chỗ Lùng túng vô cùng Thân là thiếu lâm trụ trì Đồng Trần lúc này cũng không tiện trách móc tăng trúng Chỉ có thể lần nữa đưa tay ra lời mời Vương ra, thỉnh Trường sinh hướng Đồng Trần Cùng một đám cao tăng ra nghênh đón gật đầu nói lời cặp tạ Sau đó cùng Trương mặt, cùng nhau Tiến vào trong thiếu lâm tự Trường sinh chương 582 Im lặng, ăn ý Đồng Trần năm nay Đã hơn 60 lại theo một đám cao tăng đi theo gia ninh đón tuổi tác càng lớn hơn trước mặt mọi người trường sinh cùng chưa mặt chính là hai tiểu hài tử bởi vì tuổi tác chênh lệch quả lớn hai người đi giữa một đám lão hòa thượng lộ ra có chút không hợp theo lý thuyết khách nhân tới cửa thân là chủ nhân đồng Trần cần theo lý duy trì bầu không khí hòa hợp thế nhưng đồng Trần Chỉ là dẫn hai người chậm rãi đi trước Cũng không cùng hai người chủ động trò chuyện Cảm giác ra được bầu không khí có chút lung túng Trường sinh liền quay đầu Nhìn về phía trương mặt ở một bên Nhưng trương mặt chỉ là Quay ra nhìn một cái Cũng không có ý tứ mở miệng Trường sinh vừa muốn nói gì đó Đánh vỡ cuộc diện bế tắc Thế nhưng Nói đến bên miệng lại nuốt trở vào Bản thân lần này tới Là có việc cầu người Nếu như biểu hiện quá mức nhiền hòa, rất dễ dàng bị thiếu lâm tự khinh thị Đại hùng bảo điện là địa phương cung phụng Phật tổ Không phải là nơi tiếp đãi tần khách Mà thiện phòng thì là nơi tăng nhân sinh hoạt thường ngày Cũng không phải là chỗ đại khách Thiếu lâm tự cũng có địa phương chuyên môn tiếp đãi khách quý Chính là đông điện ở phía sườn đông của đại hùng bảo điện Thiếu lâm tự là thiền tông tổ đỉnh, cũng chính là tự viện lớn nhất của trung thổ. Trong chùa có nhiều cung điện tăng xá, bởi vì niên đại đã lâu, cung điện tăng xá đã có nhiều cũ kỹ Chẳng qua, kiến trúc trong chùa mặc dù cũ lại không lộ ra đổ nát, bên trong lại lộ ra một tia trang nghiêm. Chỉ là trong chùa có góc loạn nhảy loạn, phá hủy đi cái sự nghiêm túc cùng trầm tĩnh vốn có. Của Thánh Địa Phật Môn Trên đường theo Tăng Nhân đi về hướng Đông Trường sinh một mực Trong lòng cân nhắc suy nghĩ Kế tiếp nên cùng với Đồng Trần Giảng thuyết như thế nào Sau nửa nền hương Hai người dưới sự dẫn dắt Của đám người Đồng Trần Đi về phía Đông Điện Phần chủ khách ngồi xuống Một đám lao tăng đi theo Cũng không có rời đi Mà là ngồi ở phía dưới của Đồng Trần Sau khi ngồi xuống Lập tức có tiểu sa di Dâng trả nước Đồng trần hơi đưa tay Nhị vị thỉnh dùng trà Đa tạ đại sư Trường sinh mở miệng nói lời cặp tạ Lập tức trực tiếp nói vào vấn đề chính chư vị đại sư Tuy là người cõi tiền Lại lo lắng tới giã thắc Yêu mến dân sinh Trước đây bình định thảo nghịch Phù chính sửa sai khiến cho tăng nhân trong chùa có nhiều từ thương. Hoàng thượng cảm niệm sự hy sinh của thiếu lâm tự, cảm kích công tích của thiếu lâm tự tăng chúng Vì vậy khiển phái hai người chúng ta tới đây xem xét chư vị đại sư cùng tăng chúng trong chùa. Một đám lão tăng, nguyên bản đều đang mặt không hiểu tình. Nghe được lời của trường sinh, lập tức cảm thấy ấm lòng, tất cả đều mặt lộ ra vẻ vui mừng. Được Hoàng thượng thường nhớ, chúng ta tuy là người xuất gia, nhưng gia quốc hữu khó, chúng ta tự nhiên không thể khoanh tay đứng nhìn, Đồng Trần trầm giọng nói. Chỉ là chúng ta thô bỉ vụng về, không thông quân sự, không thể trọng dụng, cô phụ sự kỳ vọng của Hoàng thượng cùng bách tính. Đại sư nói quá lời, trường sinh nói ra. Đại sư làm thông xoái bình định, mặc dù gặp phải nhiều cản trở. Nhưng lại trở thành tấm gương mẫu Cho người xuất gia Của người tập võ trong thiên hạ Chiến sự trước đó Mặc dù không được như ý Lại cũng không phải là do đại sư Thống minh vô phương Mà là đại sư cùng chư vị tăng chúng Bản tính lương thiện, đức hạnh cao thượng Không giống như đối thủ Gian xảo âm hiệp, ti tiện bì ổi Namo Di Đà Phật Đồng trần chắp tay trước ngực Sướng Phật Trường sinh tiếp tục Đại sư, hoàng thượng để cho ta thay hắn, hướng ngài cùng chư vị đại sư Vân An. Đoạn thời gian gần đây, toàn quốc các nơi đều đang mất mùa. Thiếu lâm tăng chúng chính là công thần của triều đình. Hoàng thượng lo lắng thiếu lương tự, lương thảo không được duy trì, đặc biệt mệnh cho hộ bộ. Lấy ra 5 vạn 2 lượng, lương thực 5 vạn gánh, cung cấp chư vị đại sư, cùng tăng chúng trong chùa, chi tiêu. Trường sinh lời vừa nói ra. Tất cả tăng nhân, bao quát cả đồng trần đều sinh ra cảm động, nhào nhào chắc tay trước ngực sướng Phật. Hòa thượng tu hành cố gắng đạt tới tứ đại dài không, tĩnh tâm như nước, bọn họ cũng không dễ dàng bị cảm động. Thế nhưng, cảm động hay không chẳng những quyết định bởi tâm tính của con người, và còn phải nhìn đối phương làm cái gì. năm vạn lượng bạc cùng 5 vạn gánh lương thực chính là con số rất kinh khủng. nhất là Trong năm tai họa lớn, lộ ra càng quý giá Lời hay nói nhiều hơn nữa Cũng không bằng chân kim bạc trắng đánh động tới nhân tâm Tục ngư nói Không quản lý việc nhà thì không biết Củi gạo đáng quý Trường sinh mặc dù không hề quản lấy hộ bộ Thế nhưng lại vượt quá nhà người Biết rõ năm vạn lượng bạc Cùng với 5 vạn gánh lương thực Là có phần lượng lớn tới như thế nào Hán sở dĩ hào phóng như vậy, nguyên nhân có hai. Một là đồng trần thông binh mặc dù luôn luôn thua trận, lại cũng không thể bởi vì vậy. Liền phủ định thiếu lâm tự trong quá trình thảo nghịch có hy sinh cực lớn. Bọn họ xác thực đã tận lực, cũng tử thương rất nhiều người. Dù là binh bại, cũng theo lý cần phải nhận được thiện đãi Nếu không, sẽ rét lạnh lòng của bọn hắn. Hai là kế tiếp, bọn họ có vẻ thỉnh thiếu lâm tự xuất mã. Ngàn dặm xa xôi chạy tới lĩnh Nam Đạc để chống lại giặc hoa. Đây chính là một trận đánh vô cùng trọng hiếu. Giặc hoa tất xe dốc toàn lực. Trận chiến này hung hiểm vô cùng. Người tham chiến không nhất địch sẽ có thể sống sót trở về. Muốn người ta bán mạng. Không lấy ra chút thành ý. Liền thật nói không được. Đồng Trần cũng không ngốc. Nghe được trường sinh nói như vậy. Lớn tức đoán ra được triều đình có việc tương cầu. Bởi vì mọi thứ đều có một cái hạn độ Nếu như chỉ đơn thuần thăm hỏi xem xét Một vạn cánh lương thực cũng đã là hậu lễ Thế nhưng quả tặng lại khủng bố tới như vậy Đã vượt qua phạm chủ xem xét Namo a di Đà Phật Đồng Trần miệng tuyên Phật hiệu Rồi bình tĩnh mở miệng Nhận được sự lo lắng của Hoàng Thượng cùng với vương Gia Thiếu lâm tự trên dưới vô cùng cảm kích Tăng nhân tham thiền niệm Phật, không sự lao động. Mỗi ngày chỉ ăn một bữa, đã là có nhiều. Triều đình lại hậu tặng như vậy, chúng ta làm sao có thể xấu hổ nhận lấy. Trưởng sinh cũng không hiểu rõ Đồng Trần, nhưng nghe Đồng Trần nói ra lời này, lập tức đối với Đồng Trần xem trọng thêm vài phần. Bởi vì cái gọi là chi nhân giả trí, chi kỷ giả minh. Đồng Trần có thể thanh tỉnh nhận thức ra được tăng nhân không làm việc, Không nên chiếm nhiều lương thực Chỉ điểm này đã nói lên người này Đức hạnh cao thượng Công chính khoan hậu Lời này của Đại sư Đã sai rồi Trường sinh nghiêm túc nói Ngài cùng với tất cả những tăng nhân Thiếu lâm tử tham dự, bình định phản tặc Đều là đại đường công thần Triều đình vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên Sự hy sinh cùng trả giá của các người Người thông minh cùng người thông minh nói chuyện Từ trước đến giờ, đều không cần cãi lộn biện luận Cũng không cần cò kè mặc cả Bởi vì song phương trong lòng Đều biết tính toán Biết rõ bản thân có thể vì đối phương làm gì Cũng biết đối phương trả giá Khả năng cần mình làm những cái gì Theo lâm tăng nhân Tuy là người cõi tiền Nhưng cũng là con dân đại đường Già quốc hiểu khó Chúng ta theo lý Cần làm tận khả năng Đồng Trần trầm giọng nói ra Đã là hoàng thượng ngự tứ, thiếu lâm tự cũng chỉ có thể mặt dày, xấu hổ nhận lấy. Thấy đồng trần đồng ý nhận lấy tiền bạc lương thực, trưởng sinh trong lòng có nhiều thoải mái. Trước đó, tăng nhân để cho hắn của ân tượng đều là minh ngoan bất lình, cổ hủ cố chấp Chứ từng nghĩ tới đồng trần vậy mà thông nhân tình, bởi vì cái gọi là ăn lộc của vua vì quân phần yêu. Đồng Trần đã quyết định nhận lấy tiền bạc lương thực của triều đình Lên biểu thị, kế tiếp hắn sẽ tận lực hết sức vì đại đường xuất lực Trước mặt ở một bên, cũng không nghĩ tới trường sinh Vậy mà có thể dễ dàng như vậy, nhanh chóng cùng Đồng Trần đạt thành ăn ý Cẩn thận nghĩ tới, hai người sở dĩ có thể đạt thành ăn ý nhanh tới như vậy Có một bộ phận nguyên nhân rất lớn, là trường sinh xuất thủ xa xỉ Thiền tai Họa lớn, mọi người sinh hoạt Cũng không có dễ chịu Thiếu lâm tự tự nhiên cũng không phải là ngoại lệ Nhiều tiền bạc lương thực như vậy đủ để bảo chứng Thiếu lâm tự hơn vạn tăng chúng Sẽ không chịu đói Đá ăn ý đạt thành Kế tiếp, đồng trần cần bày tỏ thái độ Mà tỏ thái độ Cũng là phải có học vấn Không thể trực tiếp hỏi triều đình Cần thiếu lâm tự làm gì Như vậy Liền lộ ra không ăn ý Mà là giao dịch Đồng Trần lớn tuổi Điểm đạo lý này hắn tự nhiên hiểu được Sau đó liền xảo rượu hỏi thăm Tình hình chiến đấu sắp tới Mà trường sinh Nhìn như vô ý nói ra Giặc hoa đang có hành động Ở lĩnh nam Cùng với nguyên nhân thực sự Khiến cho thiếu lâm tự Bị rắn côn trùng Chuột kiến quấy nhiễu Một đám lão tăng bao gồm cả Đồng Trần, Đạo hạnh dù cao thâm, tinh khí dù hiền hòa tới thế nào, trải qua nhiều ngày đêm không ngừng bị quấy giày om sọp. biết được việc này chính là giặc Hoa gây nên, Đồng Trần cùng sư vị lão tăng trao đổi ánh mắt, sau đó chủ động tỏ thái độ, nguyện ý phái thiếu lâm võ tăng trục xuất giặc Hoa, hộ vệ hòa hạ. Sau thời gian uống cạn tuần trà, đại sự được đàm phán thỏa đáng. Không có khẩn cầu luồng túng, cũng không có ép buộc. Chỉ là nước chảy mây trôi, im lặng ăn ý. Giặc qua, gian xảo hung tàn. Lần này đi lĩnh nam hung hiểm vô cùng. Trường sinh chấm giọng hỏi. Không phải từ khi cao thủ, không thể dùng thân mạo hiểm. Xin hỏi đại sư, thiếu lương tự có bao nhiêu tử khí cao thủ có thể viễn trình xuất chiến? Đồng trần chấm ngâm rồi mở miệng. Tính lão nạp cùng chư vị sư bá sơ thúc Là có khoảng 85 người Trưởng bối lớn tuổi Thì không cần kinh động Trưởng sinh nói ra Thân là trụ trì Ngài cũng không thể tự tiện rời khỏi Vậy còn 60 Đồng trưởng nói ra Vậy liền 60 Trưởng sinh nghiêm túc gật đầu Kỳ thực trước đây hắn không nghĩ tới Thế Lâm tự còn có nhiều tử khí cao thủ tới như vậy Bởi vì lúc trước Chiến sự khiến cho tăng nhân thiếu lâm tử thương vô cùng nghiêm trọng Thiền Tông Tổ Đình thật sự là danh bất ngư truyền Thực lực quả nhiên kinh người